Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thạch Hiểu Phi dự người vào tường Hai tay khoanh ở trước ngực Càng thể hiện về đầy đặn của vòng 1 Xin chào tại giải hình cũng rất là lịch sự Người ta chào hỏi thì cô tự nhiên cũng sẽ đáp lại Cô chắc hẳn là biết tôi là ai chứ Cô là ngôi sao sao Muốn cho tôi chịu ký ư Nhưng mà tôi đây lại chẳng mang theo giấy bút nha Thạch Hiểu Phi đầu tiên là sừng sốt Rồi lại cười lánh Đừng có mà giả ngốc Ở đây ai mà chẳng biết tôi và Thư Hoàng yêu nhau hơn 5 năm Năm năm thật sự là rất lâu, nên nào có thể dễ dàng buông tay như vậy. Tả dài hình chỉ có thể tiếc nuối trả lời một tiếng. Hài! từ Hoàng anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc, là một người được nuôi dưỡng tốt luôn đứng đầu, ta một chủ nghĩa toàn diện. Không nghĩ tới giờ đây mắt nhìn người của ấy lại kém như vậy. Tôi không biết con mắt của từ Hoàng có vấn đề gì, nhưng mà có gì đi cũng chẳng liên quan đến cô rồi. Bạn họ yêu nhau, bạn gái cũ của tôi ta thì lấy cớ gì mà bình luận chứ. Cho dù xinh đẹp đó, Bộ ngực nhìn cũng được đó, nhưng mà cũng vô dụng thôi nha. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết vì sao. Ngày xưa tôi vậy ấy chia tay. Giống như cô, tiêu chuẩn bình thường của một người đàn ông cũng không đạt được. Yêu một người như vậy, chẳng làm ăn được cái gì đâu. thay Kiều Phi biết công kích cô không được, liền truyền qua đối tượng là người yêu của cô. Chắc mầm đàn này sẽ khiến cho tạ gia hình đồ gục. Thế nhưng tạ dài hình cười tho ba tiếng. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được ư. Tiêu chuẩn bình thường của một người đàn ông, Lại còn tùy thuộc vào người phụ nữ bên cạnh đó Cô là có ý gì chứ Thưa hoàng cầu vị rất lớn Mỗi ngày đều phải làm Hơn nữa không chỉ là một lần đâu Tôi muốn anh ấy dừng lại cũng không được đó May mắn anh ấy cũng thật là ôn nhô Sau đó lại còn giúp tôi ma sát toàn thân nha Bởi vậy tôi mới có bương tha được anh ấy đấy Tạ giày hình có một chút không xấu hổ Mà say mà nói dối Tuy cô vẫn còn là dữ nữ Nhưng mà bất đắc sĩ thôi Bạn trai người ta đâu có thể làm người khác Thích chặt chém là chặt chém được Y phong cũng không thể được mất. Cô nói dối. Thái Kiều vi hoàn toàn không tin, anh ấy rõ ràng có bệnh, ngày xưa chỉ cần cô thoát y, dù có như thế nào thì anh ấy cũng không thể đứng lên được. Dạ dày hình kéo lệch một bên dây váy, lộ ra những dấu vết hôn ở trên ngực. Thấy không hả? Cái này gọi là nhiệt tình như lửa, hung mãnh như sói, trước kia cô có nhiều dấu vết như thế này không? Làm sao có thể có chuyện này được? Chẳng lẽ trong 5 năm qua cũng đã chữa khỏi bệnh rồi sao? Trước kia cô khuyên như thế nào đi chăng nữa, thì anh ta cũng không chịu thỏa hiệp. Vì sao cô gái này lại có thể chứ? Tôi thừa nhận tôi không xinh đẹp bằng cô, dáng người cũng không quyến rũ như cô. Nhưng mệnh lực không phải chỉ có như vậy. Thưa Hoàng hiện tại sống chết gì cũng bám lấy tôi mà yêu thương tôi, chịu trộn tôi đó. Ngay cả dì và mẹ tôi đến đây, cũng không ngượng ngùng gì mà đòi hỏi. Anh ấy là tinh lực tràn đầy, tôi cảm thấy cũng có lúc mệt mỏi nha. Cô, cô gái khoang như vậy để làm cái gì chứ? Thầy Kiều Vi cho dù trong lòng nổi sóng nhưng gương mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói cho cô biết, muốn cho đàn ông thể hiện được sự sức mạnh của mình thì phải dựa vào bản lĩnh của người phụ nữ đã được tôi luyện. Tôi không kiên nhẫn lại không có nghị lực, đương nhiên làm sao có thể nhờ đến thời điểm con bướm bướm phá kén trôi ra? Phải có con mắt tinh tường biết nhìn ra trong rộng như tôi mới chọn được một người đàn ông tốt để mang về đó. Thầy đối phương hoàn toàn nói đúng, thầy Kiều Vi vẫn cố sống cố chết không chịu thừa nhận. Cô Kiều ngạo cái gì chứ? Dù sao thì tôi đây cũng không cần. Cô cứ việc tự nhiên đi. Vậy thì cảm ơn nha. Hy vọng cô cũng đừng tiếp tục dây dưa với thư hoàng nhà tôi. Chúng tôi hai người ân ái mỹ mãn. Cô nên biết điều mà tránh xa thư hoàng ra một chút. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không sờ vào thứ người khác đã ăn. Loại đàn ông đó có tặng tôi cũng không thèm đâu. Vậy thì cứ định như thế nhi. Thành nói cho tạm biệt. Hào mã. Không hẹn ngày gặp lại nha. Đây chính là kết quả mà tại gia Hình mong muốn. Mỹ nữ thì sao chứ? Hấp dẫn tới mức nào? Cô cũng sẽ không đời nào chấp tay mà đem dâng tặng bạn trai cho người ta. Đừng có trách cô ác độc. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, tại dây hình nhìn thấy bạn trai giống như là môn tần đứng canh cửa, cũng không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của người khác. Nhìn này, vẻ mặt của anh kinh hoàng không biết đã đợi được bao lâu, lại làm như có suy nghĩ gì kia gớm lắm. Như là một đứa trẻ nhỏ, thật là muốn xoa đầu của anh quá mà. Lâm thư hoàng nắm lấy vai của bạn gái, kiểm tra từ trên xuống dưới mà cất lời. Cô ấy Cô ta không làm gì em chứ Cô ta mà dám sao Em không làm khó cho cô ta là tốt lắm rồi đó Tạ giày hình bật cười ha hả Thật là muốn vì thắng lợi của mình mà hát to một cúc Ai nhìn cô tóc không loạn Quần áo không sạch sạch Biểu tình tươi tắn mới thở vào nhẹ nhõm Cầm tay cô đi đến góc cầu thang Anh lại thấp giọng hỏi Hai người rốt cuộc đã làm gì trong đó vậy Cô ấy nói xấu em Em bực mình quá liền cùng cô ấy nói một chút chuyện Nói chuyện ư Em với cô ấy đã cãi nhau sao Ai nhìn rõ ràng Thạch Hiểu Vy là người có cái tính cao ngạo, Ai cũng không dám dễ dàng trêu trọc. Dài hình làm sao dám cục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net